Thâu Thiên Chí Đạo, tập 295. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, khiến cho hung đạo ngẩn ngơ, kiếm thế dừng một chút. Nhưng vừa dừng một chút, hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, thần sắc càng khiếp sợ hơn, trực tiếp bỏ qua thế công, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Vẻ kính kinh trong mắt liền đạt tới Điền Phong, và rồi người trả lời vấn đề của mình lại, đáng sợ hơn là, mình căn bản không có hỏi ra lời nhã, vấn đề này chỉ nghĩ ở trong lòng mà thôi. Là ai nghe được tiếng hét vẫn nổ trong lòng của mình Hơn nữa còn cho ra trả lời Loại trả lời kia Thanh âm hư vô mở mị Như linh sơn phản âm Thẳng đến đầu người Như là hết lần này tới lần khác nội dung lại rất bình thường Uống mà nì Bát mễ hồng Thời điểm chuyển nhân tiểu tiên giới chấn kinh Trong hư không xung quanh Lại bắt đầu có thanh âm tụng kinh vàng lên Thanh âm này lúc đầu còn hư vô mở mịn Không thể nghe thấy, nhưng rất nhanh, liền vang dền chấn động đến hư không ruồn ruồn, giống như là vang ở bên tai. Ngay cả không gian cũng bắt đầu có thiên hoa như thật, như ảo rơi xuống, quét sạch sẽ ma khí xung quanh. Là ai? Các thần đình kiểu thánh và nấn cực nhanh, nghiêm nghị hết lớn. Không người nào trả lời. Nhưng trong hư không xung quanh, không ngờ có mấy tăng nữ áo trắng thân hình hiện lên, người cầm đầu bóc người gầy cao, lại là bị ngạn tự Phật Ấn. Mà sau lưng hắn, còn có bốn tầng nữ áo trắng, hai tay hợp thành trước thập, chậm rãi đi tới. Tiếng tụng kinh của bọn họ càng lúc càng vang, không không trùng xung quanh, đã phủ đầy thiên hòa. Thủ tọa bị ngạn tư. Thấy những người này, kinh hãi nhất là cổ hạc, hắn rất kinh hãi, sau đó quát khẽ. Sao người vẫn còn sống, rõ ràng đã sớm táng thân, ở trong táng tiền ba vân mới đúng. Nói đến chỗ này, hắn lên ngừng không nói, nhưng ánh mắt vẫn tuyền nghề. Người xung quanh tự nhiên cũng có thể đoán được hắn muốn nói gì. Lúc ở dưới Táng Tiên Sơn, một đám tiền binh ở chư Thiên Minh bị hắn và thần tử Dạ tộc tính toán, đều trở thành tế phẩm, bị Táng Tiên Ma vân bao phủ. Sau đó như thế nào, mọi người tự nhiên không biết, nhưng còn sống đi ra đã rõ ràng chỉ có Cổ Hạc. Có thể thấy được, những người kia hơn phân nửa đã bị Táng Tiên Ma vân thôn phệ, chỉ có Cổ Hạc sớm tu bị mới trốn thoát. Lúc ấy Cổ Hạc chính mắt thấy Phật ấn bị Táng Tiên Ma vân bao phủ. Cho nên thấy đối phương còn sống xuất hiện, liền cảm thấy chấn kinh. Bất quá công vi dưỡng khí của hắn vẫn phải có. Không có tiếp tục quá hỏi, nói ra những sự tình kia, không có chỗ gì tốt. Nhưng mà đáy mắt đại diện không được tình quang trước động không ngừng cân nhắc. Mặc dù chậm mặt, nhưng sát khí càng lúc càng, càng nồng. A-di-đà Phật, cổ hạ tiên sinh là đứng đầu cổ tộc cao quý, lại cũng sẽ quy thuận thần đình thực để cho người ta tiếp nuôi. Phật Ấn đi tới phụ cận. Ngừng chân thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu dường mắt nhìn về phía Cổ Hạc bớt nhiều lời đi bằng bản lĩnh của ngươi còn trốn không thoát tám tiền ma vân ai cứu ngươi Cổ Hạc không muốn nhiều lời ở chuyện này thanh sắc âm trầm thấp giọng hết lớn lúc này lòng hắn tràn đầy sợ hãi tự nhiên không muốn cùng biết Phật ấn miệng nữa trì trệch chỉ muốn biết Phật ấn đến tột cùng là làm sao có thể trốn ra dù sao lúc ấy hắn chính mắt thấy Phật ấn của mấy vị tăng nhân này bị tám tiền ma vân bao trùm cực kỳ xác định bằng thực lực của bọn hòa thượng này không có khả năng chống cự được ma vân vậy đến tột cùng là ai cứu hay là có nguyên nhân khác nếu có người tương trợ vậy thì phiền phức lớn cần phải biết sự tình lần này cực kỳ bí ẩn ở trước khi hắn bóc phá thân phận thậm chí ngay cả ở thần đình tiểu thánh ngoại trừ thần tử dạ tộc thì không một người biết được thân phận của mình nguyên nhân bởi vì kế hoạch quán và thần tử tạ tộc cùng một nhịp thở chẳng những Phải trợ giúp thần chủ lấy được thần vật Mà còn phải giữ bí mật là chuyện này Dù sao Hắn là người sẽ làm thần vương Thay thần chủ chấm thủ thiên nguyên đại lục Quả quyết không thể hủy thành danh Lúc đầu ở trong kế hoạch của bọn hắn Là mình lập xuống đại công Nhưng nồi đen sẽ đến để cho phương hành đánh Nếu mình làm lộ Cho dù lập xuống đại công này Thì chỉ sợ vị trí thần vương cũng không dễ làm Bởi vì thần chủ đã đáp ứng Chư tiên mình Vị trí thần vương của thiên nguyên đại lục Sẽ do chứng bọn hắn đề cử ra Nói cách khác Hiện tại thanh danh mới là căn cơ Hết lần này tới lần khác Cô Hạc vội vã như thế Phật ấn lại chậm gì gì Nghe cô Hạc ghét lớn Lão hòa thượng này nhàn nhạt, nhạt ngẩng đầu Quét mắt nhìn hắn một cái Sau đó là nữa cuối đầu hợp thành chữ thập, Thời dài. Đệ tử Phật Môn ta Bản định sát Phật Có lẽ không tốt Nhưng bảo mệnh lại có mấy phần táng tiền ma vân Là vật trí tà của thế gian Thường nhân khó thoát nhưng đệ tử Phật môn chúng ta muốn thoát không có hồ ngôn loạn nữa giả thân giả quỷ chỉ là mấy tạp ngốc cũng dám lên mặt ở trước mặt đó cô học nghe không phải là được người khác cứu cảm thấy hơi buông lòng sát tâm nổi lên trực tiếp vung vẩy hỗn độn cồ giản đánh về phía Phật Ấn chỉ nghe ầm một tiếng hỗn độn khí bốc lên hùng vân bao phủ đám hòa thượng lúc này hắn đã nổi lên sát tâm đối với bọn hòa thượng này trả lời làm đáy lòng hắn có chút may mắn hắn nhớ kỹ bọn tăng nhân bị ngạn tự này lúc đến chính là năm người, bây giờ vẫn là năm người. vậy nói rõ bọn họ không có phái người rời đi mật báo. như vậy hiện tại xuất thủ giết bọn hắn còn có hy vọng thông tỏa tin tức mình quy thuận thần đình. một dàn kia kéo hết lực chú ý của mọi người tới. ngay cả đám người thần tử dạ tộc cũng gương thần nhìn về phía đại sen, bởi vì bọn tăng nữ này khởi tử hoàn sinh quá mức quỷ dị, ngay cả bọn họ cũng không biết đến tuyệt cùng là xảy ra vấn đề gì. nhất là phật môn bây giờ mặc dù thế nhỏ kém xa tây thiên giới năm đó, nhưng mà dù sao cũng có nội tình mười vạn năm, ngay cả thần đình tâm cao khí ngạo cũng không dám có dũng khí khiên thường. Ai, cổ học tiên sinh làm gì mà mắc thêm lỗi lầm đó? Phật ấn nhìn một giản kia, thần sắc tự hồ có chút bất đắc dĩ, vắt ống tay áo một cái, hai tay kết ấn ký. Ở trước mặt hắn kim quang lóng lánh xuất hiện một huyễn ảnh ao sen, giống như là tiên cảnh bồng bềnh ngự phong trở ra, chỉ là con lửa trọng cũng xứng tư giáo huấn ta. Cổ học mang theo độ khí, cảm mang theo hoạn ý khi cảm giác sự tình mất khống chế, nói chuyện cũng không khách khí, hung hăng đánh về phía Ao Thiên. Hỗn độn khí kích động, cũng không biết đánh nát bao nhiêu kim liền, Phật ấn là thủ tọa Bỉ Ngạn tự, một phương cao tăng, nhưng ở trong hỗn độn cổ giàn, giống như là không có một chút sức chống cự, mà những tầng lữ bên người Phật ấn lại đều là cao tăng, Phật pháp tinh thầm nhưng thực lực bình thường, càng không thể nào chứng cự một tức kích toàn được này. Trời mắt nhìn cổ giàn quét ngang, thế không thể đỡ, muốn đánh muốn giết những tăng nhân bị ngạn, may mắn còn sống sót kìa. Bất quá lúc này, đột nhiên dị biến đầy sinh. Về mặt truyền nhân tiểu tiên giới một mực kinh nghi, thằng đến lúc này giống như là, giống như nghĩ tới điều gì, nghẹn ngào kêu to. Cẩn thận, tiếng ngắt lớn làm các tu sĩ giật nảy mình, kinh ngạc quay người nhìn xung quanh, không biết nên cẩn thận cái gì. Chỉ có thần tử dạ tộc ánh mắt dù lên, bá một tiếng, nhìn về phía trước cũng dám chửi chúng ta là con lừa chậm. cô học đang hung uy quẩn quẩn, tay cầm hỗn độn cổ giàn đánh tới ausen. nhưng chẳng ai ngờ tới, thời điểm hắn phóng về phía Phật ấn ở sau lưng quán, một tiểu tăng nữ nhìn cực kỳ bình thường, ngẩng đầu lên, khí cơ trên người biến hóa, từng tia từng tia bạch quang ở trong cơ thể tán phát ra. kia là một tăng nhân áo trắng, dùng nhàn tuần mỹ, khí chất xuất trần, tăng y màu trắng tung bay theo gió, không nhiễm một tia khói lửa. Vẹn vẹn chỉ là một loại biến hóa về khí chất liền khiến cho hắn từ một tiểu tăng nữ bình thường Hóa thành một tồn tại trói mắt nhất giữa thiên địa Lúc này hắn cười cười Từ trong tay áo lấy ra một cái mỏ Lay động ở trên không trung Đã to bằng núi nhỏ, Sau đó mặt cười xấu xa Đáy mắt ghé lên tạc quang gắt gao nhìn những cái ót của cổ hạc Đang hoàn toàn không biết cái gì Hùng hằng đập xuống quanh một tiếng Cổ hạc ở một khắc cuối cùng Hình như có chỗ xem xét thần sắc giận dữ vội xoay người lại nhưng đã không còn kịp rồi tiếng ngắt đông một tiếng hắn vừa mới quay một nửa mõ đá hung hăng đập vào đầu đáng thương của học sắc mặt lúc đầu phẫn hận không thôi đã cứng đờ hỗn độn khí trên thái cổ thân giản thu liễm sạch sẽ sau đó cực kỳ không cam lòng nhắm mắt lại ngờ ngờ ngắc nắp ngã xuống vực sâu không gõ người một cái còn trực coi mình là định thổ đệ nhất nhân tăng nhìn nóng trắng đưa đầu thoáng nhìn qua cổ học rơi xuống vực Giận dữ mắng một câu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ở phía sau, Phật ấn cùng các tăng nữ xung quanh hắn biểu lộ trên mặt đều có chút khó coi. bọn họ trầm thấp tụ kinh, mí mắt không nhấc, hình như là cực kỳ không gần đầu nhìn tình cảnh này. mà ở phía sau, các thần đình tiểu thánh cũng sợ ngây người, nửa ngày không một người nói chuyện. sau một hồi lâu, phụ thân tử mới nốt được miếng. một màn kia quá hoang đường, hắn thật không muốn tin tưởng con mắt của mình, đường đường là cổ tộc đệ nhất nhân. Lại bị đánh cho bất tỉnh. Hắn đánh bất tỉnh, Lại một tiểu hòa thượng một mực đi theo bên người Phật Ấn Không đáng chú ý Càng mấu trốt là Tiểu hòa thượng này xuất thủ Vậy mà giống như là bị cổ hạc thuận miệng nói một câu Con lừa chọc chọc giận Ha ha ha Con lừa chọc Người đến đây từ lúc nào Nhưng lúc này một thanh âm mừng rỡ vàng lên Chính là Phương Hành. Vừa mới tiểu hòa thượng Bởi vì một câu con lừa chọc Mà đánh cổ hạc bất tỉnh mà phương hành lại đi theo vết xe đồ nhất thời khiến các tu sĩ kinh hoàng. Mà ở bên cạnh tăng nhân áo trắng, một tiểu tăng nữ vừa mới đặt chân vững vàng, thần sắc có chút tức giận nhìn về phía phương hành, hai tay hợp thành chữ thập trong miệng thấp giọng quát nói: quần đồ lớn mật, sao dám bất kính với phật chủ? Dám nói chuyện với sư huynh của ta như vậy? Lời còn chưa nói hết, ở trên bông đã bị tăng nhân áo trắng đá một cước, gãy xanh đá trở về. Sau đó chỉ thấy tăng nhân áo trắng mặt tươi cười, nào có một chút nộ khí thậm chí còn có một chút khoẻ khoàng nói sư huynh kỳ thực ta đã tới sớm phật chủ các thần đình tiểu thánh nghe được điều tăng nữ quát tháo tâm tư đồng thời chấn động sau đó quay đầu nhìn sang tăng nhân áo trắng bây giờ trên thiên nguyên đại lục có thể xưng phật chủ chỉ có một người đó chính là mười thế phật tử thần tú tiềm tu ở vị ngàn tự mà người này cũng chính là một trong mấy người mạnh nhất trừ thánh nhân và các lão quái vật mất tích đã lâu của tịnh thổ từ trình độ nào đó, hắn và đám người phù du cung thiếu tư đồ nhấp thiên hồng, cổ tộc cổ hạc nổi danh, thậm chí ẩn ẩn cao hơn, bởi vì hắn từng là truyền nhân duy nhất của Phật môn. ở trong mắt nhiều người, hắn là tín đồ Phật môn, nhất là tín đồ Phật môn, thân phận quán đã không thua thánh nhân của thiên nhiên đại lục, bởi vì hắn là Phật chủ, đường đường Phật chủ, vậy mà xuất hiện ở nơi này. hơn nữa nhìn bộ dáng lúc hắn hiện thân, rõ ràng là đã sớm giống ở trong các tăng nữ tiến vào. Thần ma chiến trường, Hắn đến tột cùng Vì cái gì làm như thế Có phải đã sớm khám phá kế hoạch của thần đình hay không Nếu khám phá Lại có bao nhiêu chuẩn bị ở phía sau đang chờ Trong chớp mắt thần tử dạ tộc Nghĩ đến rất nhiều vấn đề Ánh mắt đã kinh biến đến mức u ám Ngược lại là vị Phật chủ Dọa các thần đình tiểu thánh kinh hãi Đến ngay cả lời cũng không nói được kia Lúc này hoàn toàn không có bình tĩnh Tương xứng với thân phận của mình Có mắt nhìn phương hành cười hì hì Thậm chí còn có chút lấy lòng nhau giải thích Sư huynh người đừng nóng giận Ta nghe người tới tịnh thổ Làm sao có thể không đến gặp mặt chưa Chỉ bất quá người trong thiên hạ đều đang đồn đái Nói người quy thuận thần đình Ta tưởng tượng liền biết Người đang âm thầm làm chuyện gì xấu À không là đại sự Liền không có bảo buổi hiện thân gặp nhau Bất quả cũng không yên lòng để người tiến vào Thần ma chiến trường Vì vậy cải trang lẫn vào trong đám người theo tiến vào Lúc ấy ta còn nháy mắt với ngươi nhưng mà ngươi không nhìn thấy về sau ở dưới táng tiên sơn cô hạc làm có cũng chút nữa để cho chúng ta lên vào hiểm cảnh cũng mày ta có đại nhật như lai kinh hộ thể cứu được mấy người sau đó vội vội vàng vàng chạy vào cùng sư huynh ngươi gặp gỡ còn tốt còn tốt cuối cùng cũng đuổi kịp không có đúc thành sai lầm lớn nháy mắt phương hành nghe nhất thời vừa tức vừa cười nghĩ thầm lúc ấy ta đầy bụng tâm sự nào có thời gian để ý một kiều hòa thượng nháy mắt Bất quá lúc này, thấy Tiểu Hòa Thượng Thần Tú trong lòng cũng có loại cảm giác kỳ quái. Không hiểu cảm thấy trong lòng an tâm rất nhiều. Lặng lặng nghe Thần Tú nói nhiều như vậy. thằng đến hắn nói xong mới nhẹ nhàng thở dài. Người đã là Phật chủ Thần Tú nghe lời này cũng cảm thấy có chút ngợ ngùng. Khẽ trầm mặt một chút mới cười nói. Nên tính rồi. Giữa hai người hơi có chút ngột ngạt. Phương hành câu mày thật lâu bỗng nhiên hỏi một câu. Vậy người còn có thể khai sát giới không. Thần tú giật mình, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Hắn thở thật dài, cả người khôi phục bộ dáng cao tăng, chậm rãi quay đầu quét qua các thần đình tiểu thánh, nhẹ nhàng mở miệng nói: Phật môn chú ý lòng dạ từ bi là không sát sinh Ánh mắt các tiểu thánh đều cổ quái nhìn thần tú, có ý chế cười cũng chút may mắn. Ngược lại là không nghĩ tới, tiểu hòa thượng này cổ hủ như thế, vậy tính chất uy hiếp của hắn sẽ yếu bớt rất nhiều thế nhưng thần tú nói câu sau lại để cho bọn họ biến sắc nhưng phạm là người nào bắt nạt sư huynh ta thì dù phật môn có biển từ bi cũng không dung được các ngươi một con đường sống một câu nói kia từng chữ đều như sấm rèn vang vọng trong lòng các tu sĩ cái này nhìn sắc phật ấn có chút xấu hổ hơi mở miệng hình như muốn ngăn cản phật chủ nhưng rất nhanh cũng chỉ lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này giao tình giữa phật chủ và phương ma Hắn là chứng kiến qua hơn bây giờ loạn thế Một số thói quen trước kia của Phật môn Cũng không hợp thời cuộc Phải nhanh chóng thích ứng mới có thể sinh tồn <cười> Phân hành cũng ngẩn ngơ Sau đó cười to kêu lên một tiếng Tốt, tiểu con lửa trọng Không có phí công năm đó sư huynh thương ngươi Lời này làm đám người Phật ấn trao mày Nghe không vào Lại tìm không ra điểm sai lầm Đám người thần tử dạ tộc Đã sớm biến sắc Nhất là thần tử dạ tộc Ánh mắt Lạch lùng quét tới nơi đó, chậm rãi dậm chân đi tới, thanh âm thật thấp nói: "Nghe qua Tịnh Thổ Bỉ ngàn tự, có chuyên nhân Tây Thiên giới, thần thông quảng đại, thâm bất khả trắc, nhưng một mực vô duyên kiếp triếp kiến, không ý tới hôm nay ở đây gặp nhau, bản thánh quân cũng muốn hỏi ngươi một câu, chúng ta tiến vào thần ma chiến trường thu hài cốt tiền muối, chính là trải qua chu tiên minh các ngươi đồng ý, bây giờ hại cốt tiền bối trọng yếu nhất trong cầu đá kia." Chúng ta đi vào lối là hợp tình hợp lý, Phật môn các ngươi đi ra nhúng tay là ý gì? Đây đã có chút trận tròn mắt nói lời biện bạch, đằng sau cầu đá đến tột cùng nó có đồ vật gì, trong lòng mọi người ai không rõ ràng. Thần Tú cũng nao nao, sau đó nhẹ giọng cười nói: "Đằng sau cầu đá là hai cốt tiền bố của thần đình ngươi cũng tốt, dị bảo Thiên Nguyên Đại Lục cũng được, tiểu tăng không thèm để ý, bất quá các ngươi làm tổn thương phương sư huynh của ta." Thì tiểu Phật không thể quanh tay đứng nhìn Thần tử dạ tộc nghe vậy Lập tức hư lại một tiếng Sắc mặt lộ ra không vui Phất ống tay áo nói <cười> Người này là thông thiên tiểu thánh quân của thần đình ta Bởi vì xúc phạm cấm kỵ của thần đình Nên phải chém hắn Đây là việc tư của thần đình Phật môn các người thật là muốn nhúng tay Bây giờ là thời điểm thần đình và tiên minh đàm hòa Phật môn các người tự tác chủ trương Đối nghịch với bọn ta Để chung tiên minh ở chỗ nào Cần biết ma đầu kia cũng là cái đình trong mắt, cái gai trong thịt chư tiền mình. Thần đình chúng ta, sự tử hắn, cũng là các người muốn nhờ. Thời điểm thần tử dạ tộc không mở miệng, người bên ngoài cơ hội cảm giác không thấy hắn tồn tại. Nhưng chỉ cần hắn mở miệng, khí thế trên người cũng cùng với thiên địa cộng minh, cả phiến hư không đều dùng hắn làm trung tâm. Lúc này hắn cất bước đi ra, thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Nhưng mà đạo đạo khí quay người tung hoành hội tụ, lập tức trở thành tiêu điểm giữa thiên địa. Khí thế thậm chí vượt trên Phật tử thần đám người tứ hoàng tử thương nan Hải và áo cổ tiểu thần vương thì cảm thấy có chút ngưng trọng, không nghĩ tới thủ đoạn của thần tử giả tộc lợi hại như thế. đến lúc này còn có thể mặt dạng mày dày nói như vậy, vạn nhất chủ động, vạn nhất động thủ, bất luận kết quả thế nào, thần đình và tịnh thổ toàn diện khai chiến chỉ sợ là kết quả duy nhất mà hắn bây giờ chính đã chôn xuống oán hận. muốn đầy lý do toàn diện khai chiến lên trên người Phật môn, đến lúc đó trước để cho tịnh thổ xuất hiện cạn nước đã ngay cả phật ấn cũng có chút do dự nghĩ thầm tay mũ này không dám nhận luận ai nói là ta vì thần đình tiểu thánh mà nhún tay vào nhưng lúc này thần tú đã thu về mặt cười cợt cùng với phương hành nói chuyện ánh mắt yên tĩnh Uy nghiêm khó mà hình dung hiện lộ ra thế sau bắt đầu có đạo đạo kim quang hiền hóa tọa trấn hư không tiểu tăng đến chính là vì phương hành sư huynh Vì đệ nhất kim cưng hộ pháp của Phật môn mà tới. Trong miệng chậm rãi nói ra, Hai tay thần tú hợp thành chữ thập, Thần sắc trang nghiêm, Bỗng nhìn nhiều hơn mấy phần mỉa mai. Mặt khác, Tiểu Tăng cũng khuyên điện hạ vài câu, Nhân tộc tự có biển học vấn, Thiên trí tuệ, Thần tộc các người ái mộ thiên nguyên đại lục ta, Nói theo học hỏi, Nhưng cái tốt không học, Lại chỉ học cận bã. Tiểu Tăng nhìn người cẩn trọng từng bước, Một lời một hố, Quả nhiên là thủ đoạn mà các tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục ở khi cãi cọ quen sử dụng. Học quả thực là không tệ, chỉ tiếc người không hiểu. Nhân tộc của Thiên Nguyên Đại Lục ngoại trừ những đoạn nguyên quyền nhiêu này, còn có chân tình thực nghĩa. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh lùng quét tới thần tử giả tộc. Chư Thiên Minh tính toán là cái gì? Làm sao có thể đại biểu được ý kiến của Phật môn ta? Nếu muốn Phật môn ta tỏ thái độ, như vậy ý chí của Kim Cương Hộ Pháp chính là thái độ của Phật môn ta oanh một tiếng, theo câu nói này vang lên, hư không hình như là chấn động một cái, thần sắc mỗi người đều cực kỳ nghiêm trọng. vị phật chủ này tuổi còn trẻ, thậm chí còn có vẻ hơi không đứng đắn, nhưng lời nói lại quá ác quá tuyệt, ngay cả phương hành cũng nhịn không được ngây ngốc một chút, sau đó lắc đầu cảm thấy, còn mẹ nó cũng quá là nề tình đi, tốt, một cái chân tình thực nghĩa, ngay cả thần tử dạ tộc cũng chút ảo não, không nghĩ đến phật chủ kia sẽ dùng lời này đáp lại mình, thái độ rõ ràng là muốn trực tiếp vạch mặt với thần đình, ngay cả chu tiên, ngay cả chu tiên minh cũng không thèm đếm dìa, khiến cho nhận biết hắn về nhân tộc có chút dao động. bất quá, càng nhiều là sát khí lạnh lẽo, lại thêm thông qua buổi nói chuyện này, hắn đã thu hồi pháp bảo bao phủ chu tiên trận, sát khí bừng bừng tăng lên, điểm như nói, phật chủ đã nói như vậy, vậy thần đình và phật môn không còn gì để nói. Tương lại bất luận cùng với tiên minh hòa đàm như thế nào Phật môn cũng tất thủy dịch A-di-đà Phật Phật ấn nghe vậy trầm thấp tuyên một tiếng Phật hiệu Không nghĩ tới thời khắc hòa đàm Cái thứ nhất đối địch thần bình lại là Phật một Điện hạ cần gì nóng lòng kết luận như vậy Nếu muốn khai chiến Sao không tính thái cổ yêu đạo ta Thần tú Phật trù còn chưa trả lời Đột nhiên có một người khác nói thay Các tu sĩ đều tâm tư chấn động Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một nữ tử dung nhan tuyệt thế Chậm rãi đi tới Thanh âm không lớn Như lại mang theo kiên định có tả Phù Tăng Thánh Nhân có lệnh Đệ tử Thái Cổ Yêu Đạo Dùng phương hành cầm đầu Nhất nhất tuân theo Ngay cả phương hành cũng giật mình Không có nghĩ tới sẽ vào lúc này nhìn thấy Hồ Tiên Cơ Mà càng làm cho hắn ngoài y muốn là Trừ Hồ Tiên Cơ Còn đi theo một đám người khác Còn có nam chương bộ chồng rất mạch Bất tuân mệnh lệnh Chui tiên mình Chỉ nghe mệnh lệnh của phương hành sư đệ thành châu nhất mạch không thích hòa đàm chỉ thích chiến một trận vô số người chạy tới câu nói ra bầu không khí ở trong sân đã thay đổi phảng phất như là một loại kèn lệnh im ắng thổi lên từng khuôn mặt phương hành lạ lẫm hoặc quen thuộc xuất hiện ở xung quanh vực sâu mỗi một nhân ảnh xuất hiện đều đại biểu một phương thế lực lực ảnh hưởng thậm chí không thu phật môn bắc cầu yêu điệp thái cổ yêu đạo đến đầy tương trợ phương tiên sinh suyết nữa tới chậm mong được thứ tội. Đi theo hồ tiên cơ tới là một đám đệ tử thái cổ yêu đạo, từng người khí vũ hiên ngang, khí thế bàng bàng. Mà đi ở trước nhất rõ ràng là một hùng viên thân cao ba trượng, hùng viên có một cây trường côn màu đen lặng yên không một tiếng động đi tới. ở bên cạnh hắn lại có một thanh niên người khoác kim giáp, oai phong lẫm lẫm. Khí tức của hai người này rõ ràng không kém hộ tiên cơ bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Nhưng hồ tiên cơ lại đại biểu thái cổ yêu đạo nói chuyện, này là hành vi vượt quyền những hai người kia lại không có phản ứng hùng viên nghiêng đầu rất nhìn hồ tiên cơ một cái thần sắc có chút khiên nguyệt bất quá không có mở miệng đánh gãy mà người trẻ tuổi kim giác kia thì ánh mắt cưng chiều nhìn hồ tiên cơ cười cực kỳ sảng lạnh sau khi ở bách đoạn sơn từ biệt đại thánh sơn không khong nhi và cô nhận sơn kim xí từ bằng vương không ngờ xuất hiện ở nơi này phương sư đệ chúng ta gắng sức đuổi theo may mắn không có lầm đại sự của ngươi một bên khác người đến là tu sĩ nam chiêm bộ châu nhết mạch đi ở phía trước là hai nữ tử một mặc váy đỏ một mặc váy vàng nhìn như là mềm mại bách mỹ nhưng thần sắc ở trên mặt và trong cơ thể tràn ra khí tức lại có kiên quyết hơn nam tử ở sau đứng các nàng yên lặng theo hai nam tử một người mặc áo gai đang tuyết miệng cười sống không ra hình dạng một cái khác thì mặt không biểu tình ở trong tay sắc một cây đoản thương ánh mắt bằng lãnh lệ hồng y vương quỳnh Lệ Anh, Hàn Anh cũng tới <cười> Cái này Giao trì trưởng lão đạo vô phương Phục lệnh tiên cô Đến đây chính một trận Mà một bên khác Tới cũng là người quen Một người mập mập dẫn đầu một đội nữ bình đến Lại là thiên nhất cung đạo tử đạo vô phương Mà đám nữ bên kia Nhìn hình dung bộ dáng Không phải là đám nữ đệ tử phù diêu cung thì lại Thậm chí ở bên trong Thấy được mặt từ tiên cô Hơn nữa ở bên cạnh hắn Còn có một nam tử mặc ác vào Thấy rõ, không thấy rõ là bộ dáng gì Cảm thấy sát khí quán rất đáng sợ Chính là thế lực đạo thống ở Thần Châu Cũng vào lúc này chạy tới Trong lúc nhất thời Tình thế ở trong sân nghịch truyền Phật môn yêu địa, nam chân bộ châu Thần Châu lại có bốn thế lực chạy tới Bốn thế lực tập trung vào Có thể so với tịnh thổ Chư Tiên Minh Hơn nữa nghiêm túc tính ra Hàm lượng còn vượt xa Chư Tiên Minh Chư Tiên Minh phần lớn Là do một số lão ngoan đồng ra mặt Tổ kiến Mà đối với thiên nguyên đại lục mà nói Lão ngoan đồng chân chính của giá trị Đại đa số lại không ở nhân gian Còn lại hoặc nhiều hoặc ít Đều là loại trong núi không lão hồ Hầu từ xương đại vương Còn bây giờ hiện thân thành hình đều là nhân vật thủ lĩnh của các đạo thống Bàn về thanh danh và thực ảnh hưởng Là không thua đám lão ngoan đồng kia Mà thấy được những người này Đám người thần tử dạ tộc đã biến sắc bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, phương hành có cứu binh thì cũng thôi, vậy mà thoáng cái đã tới nhiều như vậy. đồng thời trong lòng dần lên vô số nghi vấn, đám người này vào bằng cách nào? nhìn những người này khi thế hùng hổ, ở bên trong có không ít cao thủ, nhưng trên thực tế, dùng ánh mắt của thần tử dạ tộc lại làm sao có thể nhìn không ra? bên trong những người chân chính có thực lực lại không nhiều, nói đến đã cứu giúp, càng bằng nói là tỏ thái độ, bằng thực sự những người này làm sao có thể phá được táng tiên ma vinh, bước vào địa cung? Chẳng lẽ bọn họ cũng có thủ đoạn gì Giống như là tiên thần đại tế Có phát phá vỡ tán tim ma vân Tùy thời tiến vào bên trong Nhưng tế phẩm của bọn hắn từ đâu mà đến Ngay cả phương hành Lúc này ánh mắt cũng quay tròn Không ngừng cảm khái song sinh điện hạ Có phải có rất nhiều lời muốn hỏi hay không Lúc này có tư cách của với thần từ Dạ tộc đối thoại Tự nhiên không nhiều Phật môn thần tú tính một cái Nhưng hắn không mở miệng Người các đạo thống khác đều lạnh như băng vẫn là hồ tiên cơ xưa này thích làm nóng cười tuồng tìm mở miệng đồng thời bước ra mấy bước nàng vốn đã có dung nhan khuynh thế tự tư sắc phi phàm lúc này lại mở miệng lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng cái loại cảm giác được chú ý của các vương cao thủ tập hợp vào một thân làm cho nàng càng cười càng đẹp không không nhìn thấy cái bộ dáng này bĩu môi không có hảo ý cười một tiếng sắc mặt kim sí từ bằng vương thì trầm xuống có chút không vui nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Hô có chuyện thì nói thẳng đi. Thần tử dạ tộc lộ ra ngạo ý, rõ ràng có chút miệt thị hồ tiên cơ, khẽ nâng cái cằm, lạnh lùng quát. <cười> thần tử dạ tộc đừng tức giận. Có phải ngươi không nghĩ tới, mình rõ ràng đã hứa hẹn rất nhiều với trư tiên minh, đại khái cũng dùng cái này để triệt để tan dã vũ khí chiến trận đến cùng của tu sĩ tịnh thổ, làm sao cũng không tưởng tượng nổi, lại cho có nhiều người không thức đoạn từ với thần đình cũng đánh với bọn họ bọn ngươi một trận thậm chí đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ chờ thời điểm cuối cùng đến ngăn cản các ngươi đối mặt thần tử dạ tộc của trách hồ tiên cơ mặt không đổi sắc cười càng ngọt ngào càng lộ bí mạo không gì sánh được thần tử giả tộc trầm mặc lại hắn xác thực nghi hoặc thời điểm của với người tiên minh tiếp xúc hắn có thể phát giác được những lão tù trong tiên minh căn bản không phải là cùng mình diễn kịch bọn họ là thực muốn hòa giải với thần đình tạm an bình ở một phương bởi vậy lúc này ở trong lòng hắn bận nghĩ không thông những người này là từ đâu xuất hiện nếu nói giống như là phật chủ căn cứ của quan hệ cá nhân với phương hành đã sớm tiến đập đến ngược lại có thể lý giải nhưng những người này thì sao tựa như là hồ tiên cơ nói nếu bọn họ không phải sớm chuẩn bị kỹ càng thì làm sao mà tới nhanh như vậy kỳ thực vấn đề này rất đơn giản sắc mặt hồ tiên cơ nghiêm chỉnh ánh mắt nhìn thẳng thân tử dạ tộc lại nhỏ nhìn lướt qua phương hành nhẹ nhàng thì lễ nói thiên nguyên đại lục phụ thiên minh thái cổ yêu đạo tiểu thánh hồ tiên cơ gặp qua thần đình song sinh tiểu thánh quần nếu như thần đình thực muốn cùng với tịnh thổ nói cái gì vậy bây giờ có thể thực nói chuyện phụ thiên minh gì thần tử dạ tộc nhớ mày rõ ràng hơi không kiên nhẫn thậm chí có chút ảo não hồ tiên cơ lại không nóng nảy tiện tính lại lên thần tử dạ tộc càng ảo não càng càng vui càng cười khen khách giải thích Phụng Thiên Minh là tiểu bối Thiên Nguyên Đại Lục ta, vì đối kháng thần đình mà xây dựng, do Phật môn thần tú Phật chủ, kiếp đạo ủy nhiệm đạo chủ Bạch Thiên Trượng tiền bối cùng tổng quản Đại bằng tà tôn chủ thì, do thần châu phủ diệu cung Phụng Thiên đạo cùng Bắc Câu yêu địa Thái Cổ yêu đạo Nam chiêm bộ Châu đại tuyết sơn linh sơn tự tạo thành. Bởi vì Phụng Thiên vệ chính nên lấy tên là Phụng Thiên Minh. Có lẽ thành danh không vang dội bằng Chư Thiên Minh. Nhưng mà tâm ý lại kiên định hơn nhiều Nói đến chỗ này Nàng ngưng lại một chút Mới nhẹ nhàng nói tiếp Phụ Thiên Minh và Chu Thiên Minh Đều là vì chúng thần đình mà tổ kiến Nhưng lại có chút khác biệt Chu Thiên Minh là vì sinh tồn Mà Phụng Thiên Minh là vì đồ thần Nàng nói tới chỗ này Hơi ngẩng đầu lên Thanh âm đột nhiên băng lãnh thấu xương Như là băng xương Các người thực cho rằng, trắng trận đồ sát, liền dọa phá gan của các tù sĩ thiên nguyên đại lục, chỉ muốn cầu ăn, mà quân huyết kiều. Từ hội kê sơn thẳng đến quét ngang yêu địa nam châm bộ châu thần châu các người đã giết bao nhiêu thế gia đạo thống, còn nhớ không? Xác thực có người bị dọa sợ, một lòng chỉ nghĩ bảo mệnh, một lòng chỉ nghĩ đến sống an ổn, thậm chí không tiếc hòa nàm với thần đình không tiếc xưng nô làm bộc cũng phải cầu được một cơ hội trắng dài hơi tàn, Giống như là chư tiền mình bây giờ, thần đình bất quá là ném ra một cục sương, liền không còn chút tiền ý, thậm chí đã vì tương lai tranh chiến, đoạt quyền lợi nội đấu. Nhưng cứng còi không gãy, thiên nguyên không tuyệt, cũng không phải tất cả mọi người đều như thế. thiên nguyên đại lục trung quy là hậu dạy trúng tiền, cuối cùng vẫn có người nuốt không trôi một hơi này. Từ khi cùng mất thần đình kết huyết hải thông kiều, hai vị tôn giả của kép đạo đã liên thủ với Phật môn âm thầm xây dựng phụng thiên mình không có mục đích gì khác chỉ vì báo thù huyết thận không chỉ muốn sinh tồn hơn nữa còn muốn đồ diệt thần tộc tẩy sạch xì nhục hồ tiên cơ nói chuyện rất rõ ràng hoặc khiêu mỹ hoặc trợn mắt nói khí khái thồn thiền phấn chấn lòng người không biết bao nhiêu người âm thầm siết chặt nắm tay nếu không phải bầu không khí trong sân quá mức túc sát đã sớm cao giọng kề này mà các thần đình tiểu thánh thì những mày mỗi người có suy nghĩ riêng có người kinh ngạc trà trách chui tiền mình Như là trời ban trưa Nhưng nhân vật nổi danh chân chính của thiên nguyên đại lục Lại không đếm xìa tới Thậm chí có một số cao thủ ẩn giấu cũng chẳng muốn hòa trộn Để cho người ta có loại cảm giác Hư giả không thật Cũng có người cười lạnh Phụng thiên minh trốn ở trong tối Đẩy Chu thiên minh ra sáng Hấp dẫn được chú ý của thần đình Thực rất cao mình Càng có người lo lắng Kỳ thực Chu thiên minh không khó đối phó Bởi vì bọn hắn chỉ cầu sinh tồn Sớm đã có tâm cầu ổn nhưng phụ thiên minh thì mới nhìn thấy lượng nhỏ yếu nhưng ý chí lại không nhỏ lại lập chí nhất định phải cùng với thần đình đánh nhau sống chết cũng may bọn hắn núp ở trong tối bằng không nếu như là thần đình biết có một đám người như vậy tồn tại chỉ sợ sớm đã xuất thủ diệt bọn hắn sinh <cười> Đình thiên nguyên đại lục có ý chí như vậy để cho ta nhìn các người cao hơn một chút thần tử dạ tộc cưỡng ép dàn xuống tức giận thần tinh lạnh nhạt thợ hồ kéo dài thời gian ngẩng đầu nhìn đến Bất quá sinh đình thiên nguyên đại lục Vẫn là sinh đình thiên nguyên đại lục Các người an nhàn quá lâu Các người nói mình khác biệt với chu tiên minh Ngoại trừ vài cái cầu khoác đáp Còn có cái gì Có Ngoài dữ liệu Hồ tiên cơ lại nhẹ dàng vật đầu Chúng ta và chu tiên minh Có một điểm khác biệt rất lớn Thần tử dạ tộc hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn thấy Cái gì Hồ tiên cơ cười tùm tìm nhìn về phương hành Sau đó nhẹ nhàng thờ giải nói Lời này không phải ý tứ của ta, mà là Phụ Thiên Minh, Bạch Thiên Trượng Tôn Giả và Tà Vương Tiền Bối lệnh ta nhất định phải nói. Điểm khác biệt lớn nhất của Phụ Thiên Minh chúng ta và Chư Thiên Minh là Chư tiên Minh chưa từng tin vào người, nhưng phụng Thiên Minh cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi người. Một cái là chưa bao giờ tin, một cái là chưa bao giờ nghi câu này để cho người khác cảm giác có chút không giải thích được, lại khiến cho đáy lòng phương hành run lên, nhất thời muốn cười lại muốn khóc bất quá cuối cùng vẫn nhếch miệng mắng một câu, hài <cười> lão gia hòa kia thật biết vớt bùng à? mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, không hiểu thấu cảm giác tâm tư sung sướng, giống như là có một khúc mắc giải khai. người khác không hiểu phương hành, nhưng mà bạch thiên trưởng và đại bằng tà vương hiểu rõ, hài lão gia hòa kia. Để Hồ Tiên Cơ truyền đạt một câu Liền hóa đi uất khí Ở trong lòng của Phương Hành Dù sao Phương Hành không phải là thánh nhân Hoàn toàn ngược lại Tâm nhãn rất nhỏ, cực kỳ thù dài Từ khi quy thuận thần đình Không biết bị bao nhiêu tiếng mắng Mặc dù hắn thiên tính thoải mái Không ngại những chuyện này Nhưng mà nếu trong lòng không có một chút để ý là già Có chút thời gian nào đó Thậm chí sẽ sinh ra một loại cảm giác nản lòng thoái trí dựa vào cái gì giúp người còn mắng ta thật nghĩ ta không biết đánh người nhất là thời điểm phân hành một mình chống cự các thần đình tiểu thánh cái loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn bởi vì vào thời khắc ấy hắn cũng không biết nếu như mình chết rồi những người kia có tiếp tục trừ mình hay không nhưng mà bây giờ uất khí đột nhiên tăng thành mây khói đúng vậy những người kia ở thời điểm mình chưa quy thuận thần đình không phải là cũng trừ mình sao nhưng lại những người này dù mình quy thuận thần đình thành danh tận hủy không lỗ phân hành nói một câu Một lát sau lại đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng Mà lúc này các tu sĩ thần châu Phật môn, nam chiêm bộ châu Yêu địa, sớm đất tụ tập tới Cũng đều nghe được mỗi câu nói kia của hồ tiên cơ Đều là hạng người tâm tư lung linh Sao lại không hiểu thâm ý Nhìn thấy vương hành bật cười Trong lòng không khỏi thả lòng Bầu không khí nhất thời dễ dàng chút Lại ẩn ẩn có chút bỏ qua các thần đình tiểu thánh <cười> Các người nói nhảm đủ chưa Thần tử dạ tộc mở miệng Đánh gãy bầu không khí này Sau đó ánh mắt của hắn âm trầm nhìn về phía phương hành Giống như là cười mà không phải cười Thông thiên tiểu thánh Ngươi ngược lại có không ít bằng hữu Hư tình giả ý chơi rất xinh đẹp Nhưng không biết đây coi như là ngươi lộ chân tướng Hay là ngươi lười diễn nữa Đến bây giờ ta lại chỉ chứng ngươi Giả ý quy thuận thần đình Ý đồ bất chính Đại khái ngươi cũng không phản đối Ta còn nói còn mẹ ngươi à Phương hành cười hít mắt ngờn đầu lên đỏ ánh mắt của thần tử giả tộc Cái mắt mang theo ý cười, đồng thời bộ dáng tung hoành bá đạo, để cho người ta quen thuộc. Tán phát ra, trực tiếp sách bắt chính hồn binh, chỉ thần tử giả tộc kêu lên. Vương bát đàn, còn tưởng là thời điểm nơi nhiều người như vừa rồi sao? Hiện tại kiểu ra có giúp đỡ, còn sát sợ người chắc. Ta giả ý đầu nhập thì thế nào? Là đối với các người thì thế nào? Người còn muốn đi tới trước mặt thần chủ tố cáo ta sao? Nói đến cuối cùng, đã lộ ra hùng tính, thân hình bay lên không, liên tiếp tăng vọt sau đó ánh mắt quét qua, lạnh giọng hết đớn. các huynh đệ tới giúp ta, tâm ý ta chân thành ghi nhớ. phạm là tới lộ diện, vậy sau ta tuyệt đối không đoạt đồ vật của các ngươi. được rồi, lời khách khí không nói nhiều. hôm nay ta mới đúc thành một thanh binh khí tốt, đang muốn chấm hết cái đầu đến tế bình. ai muốn giúp ta? sư huynh có lệnh, sư đệ nghĩa bất dung từ. thần tú đứng ra, hai tay hợp thành chữ thập, mặt mỉm cười. tiểu tổ có mệnh ái cồ yêu đạo không dám không theo. Kim sĩ từ bằng vương nhảy ra, chấn kích hết lớn. Nam trên bộ trâu nhất mạch, tiểu quỳ vương lệ anh hít một hơi sâu, muốn dắt cuốn học quát to, nhưng lệ Hồng y bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, lệ anh sắp nói nghẹn trở về trong bụng, lệ Hồng y thì nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi đi về phía trước nói kẽ. Phương sư đệ, người ban tặng cơ duyên ở bách đoạn sơn, toàn bộ đã giao cho hai vị tiền bối bạch thiên trượng và đại bằng tả tôn. Một chi cường binh của phụng thiên minh. Ngày hôm nay có thể thấy được Hồ Cầm Sư Tôn sớm có phần phó Nằm trên bộ châu đại tuyết sơn vĩnh viễn Sẽ có một chỗ của người Bây giờ có lệnh Nàng nói đến chỗ này Có chút dừng lại Vương Quỳnh nhẹ nhàng thì lại nói tiếp Không dám không tuần Bên thần châu nhất mạch Đạo vô phương xa xa cùng với hồ tiên cơ Lít theo một cái Đạt được đối phương trả lời chắc chắn Lúc này mới bước về phía trước một bước tiêu liền Phương hành tiểu ba đầu Lần này ta đại biểu phù dâu cung tới Mặc từ tiên cô lệnh cho ta nói cho người biết Phù dâu cung từ tư đồ Cho tới đại tử bình thường Đều thiếu người một nhân tình Ta đã tới đây Tự nhiên sẽ toàn được giúp đỡ <cười> Vậy là đủ rồi Phương Hành cảm thấy tâm thần thanh thản nhịn không được cất tiếng cười to Của bắt chiến hồn binh Chỉ về phía đám người thần tử dạ tộc quá to Vậy ta liền không khách khí Các huynh đệ cùng tiến lên Đoạt đám khốn kiếp này cho ta Sau khi nói xong mới phát hiện Giống như có chỗ nào đó không đúng Thầm đau mồ hôi, vội vã đổi giọng Không đúng Giết cho ta Rõ Cũng không biết là ai lớn tiếng đáp ứng Sau đó không chung có đạo đạo trận kỳ bay luận Trái một bộ, phải một bộ Pháp pháp thảo thảo Ở trên trời xuống đất, lên trời xuống đất Thần châu, Phật môn, Nam chiêm bộ châu, yêu địa Đều đồng thời theo trận kỳ bay luận Vậy mà ở trong thời gian ngắn Liền diễn hóa ra một đại trận tất cả chiếm một vực tạo thành một trận thế vô hình bao vây các thần đình tiểu thái ở giữa trận thế kỳ huyễn khó hiểu phức tạp không nói được thực là thế gian hiếm thấy phần phật một trận kỳ lớn nhất xa xa bay về phía phương hành bị hắn nắm ở trong tay phương hành đạo hiếu đây là phụng thiên minh đưa ngươi một phần đại lễ do các lão tiền bối của thiên cơ cung cực lực thôi diễn phụ tăng sơn tăng như muội muội đã góp sức cuối cùng lập ra trận này tập hợp lực lượng bốn châu Phòng ngự chư thiên đoạn tuyệt thiên địa, đảm bảo các thần đình tiểu thánh một cái cũng không trốn thoát được. Nếu trận này thua diễn đến bên cục hẳn, sẽ có chừng 18 vạn ngàn loại biến hóa, tất cả có thể trở thành lợi khí để thiên nguyên đại tộc ta đối kháng thần tộc. Bất quá lần này tính vội vàng, chỉ mang 64 trận kỳ, nhưng cũng coi là trận kỳ lớn nhất xuất hiện trên thế giàn. Bạch Thiên trưởng tiền bối nói người bị ủy khuất cần phải hào hào chính anh, nên nhường cho ngươi việc lấy tên Hồ tiên cơ đạp lên hư không Nhẹ nhàng thi lễ Vừa cười vừa nói Để cho ta đặt tiếp Phương Hành ngẩn ngơ Nghĩ thầm thật kết thúc Thật đã biết tìm cho mình một công việc tốt Bất quá tạm thời không để ý tới Chỉ nghiêng đầu đánh giá hồ tiên cơ một chút Trong miệng chọc chọc nói Người Cái hồ ly lặng lơ À hồ ly xinh đẹp này Lúc nào trở nên đáng ghét như thế này rồi Hồ tiên cơ lơ đánh Trầm thấp cười nói Người bên ngoài đều nói ta trí kế vô song. Duy chỉ có người từ trước thế này nói ta ngu xuẩn Bất quá cũng phải Ai bảo người ta mấy lần giao thủ Luôn thua thiệt ở trên tay của người chứ Nhưng ta tự nghĩ mình không phải là người ngu Trừ thiên minh và phụ thiên đạo Ai là tự chịu diệt vong Ai là chỗ vận khí Còn có thể phân biệt rõ ràng Tự nhiên phải biết lựa chọn Phân hành vẫn có chút hồ nghi Lắc đầu nói Cái lựa chọn này không thông minh Tuyệt đối không an ổn Quả thực có chút hung hiểm Hồ Tiên Cơ Nhạc Cật Đầu Bất quá ta minh bạch một đạo lý Nàng nhìn về phía phương hành thấp giọng cười nói Con đường tu hành chính là đi ngược dòng nước Nếu như muốn an ổn Thì không nên đạp vào con đường tu hành Bây giờ thần đình phủ xuống Này không phải là một ma luyện trên con đường tu hành sao Tự như là nguyên anh độ kiếp Có thể vượt qua lôi kiếp hay không là một chuyện Nhưng nếu như ngay cả dũng khí độ kiếp cũng không có Vậy thì trên cơ bản Không có tư cách được xưng là người tu hành Ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được, Nào nào, giờ ngón tay cái liền. Cao mình. Hồ Tiên Cơ nở nụ cười xinh đẹp. Lấy tên đi. Phương Hành không chút nghĩ ngợi nói. Tốt, liền gọi là Bế Môn Trận đi. Hồ Tiên Cơ ngẩn ngơ. Bế Môn Trận. Đúng vậy. Gương mặt Phương Hành nghiêm túc nói. Đóng cửa đánh chó, Để nó có đến mà không có về. À, ý cảnh ngược lại là tốt. Bất quá danh tự có phải... Hồ Tiên Cơ biểu lộ cổ quái Nhịn không được thử thăm dò nói Nếu không đặt tên là Phong Thiên Trận đi Phương Hành trực tiếp trợn trắng mắt Lão Thiên đắc tội người sau Vừa nói vừa nắm quyền Chém đinh chặt sắp nói Gọi bế môn trận Tới tới tới các huynh đã đóng cửa lại Hồ Tiên Cơ có chút bất đắc sĩ Cuối cùng cảm thấy Mình rốt cuộc không phải là cùng một loại người với ma đầu kia Ở một tiếng Bất luận danh tự tốt xấu Quy lực của bế môn trận lại không thể khinh thường Theo lệnh kỳ tung bay, các bộ nhân mã đều đã đến bên vị trí của lệnh kỳ, hết thảy 64 lệnh kỳ hiện lên ở trên không trung, phong tỏa khu vực. Là Thật không muốn để cho những người thần đình tiểu thánh quân kia đào thoát ra. Ở trong trận đại sát khí quần quẩn, khí thế của Phụng Thiên Minh sớm đã đến đỉnh điểm. Song sinh điện hạ, chúng ta thân sắc đám người Hoa Mật Nhi đều đại biến, thực lực các nàng tự nhiên không phải là bình thường, nhưng bây giờ đứng trước trận thế này lại không thể nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía trận đầy lợi hại, chúng ta xác thực không dễ đào thoát. Thần tử dạng tộc nhàn nhạt mở miệng, lại để đám người hoa mượt nhi càng thêm kinh hãi. Ánh mắt hắn có chút thưởng thức nhìn 64 trận kỳ, đáy mắt lại có chút gì mê, thật lâu mới thấp giọng thở dài. Sinh linh thiên nguyên đại đục, rốt cục ý thức được ưu thế của mình rồi. <cười> bọn họ huyết mạch có hạn, nhất định không có khả năng giống như là sinh linh thần tộc, chỉ cần trưởng thành là tồn tại chấn nhấp một vương, cũng cùng thế hệ, không có lực lượng so sánh với thần tộc. Bất quá bọn họ đời đời tích lũy Nội tình truyền thừa Lại không phải thần tộc ta có thể so sánh được Trận pháp, thần binh Thậm chí là phù thuật, đan thuật Những lực lượng gia trì này Mới là ưu thế của bọn hắn Nếu như chỉ tổ kiến tiên binh Bọn họ cơ hồ không cách nào có thể chống lại chúng ta Chỉ có thông qua pháp bảo và trận thuật gia trì Mới có thể được Lúc trước ta muốn hủy đi cơ duyên ở bắt đoạn sơn Nguyên nhân lại là ở chỗ này Chỉ thích vẫn thất bại trong càng tức Bị bọn họ đoạt đi điện hạ. Vậy chúng ta, ngay cả xương thổ tộc trường, cũng không nhịn được trên đời. Lúc này, ai có tầm tư nghe ngươi cảm thấy? <cười> chúng ta khó chạy đi, nhưng ta từng nói qua chúng ta phải chạy trốn sao? Thần tử dạ tộc đột nhiên hỏi, lạnh lùng nhìn về phía các vị tiểu thánh, thả nhiên nói. Ô hợp chính là ô hợp, dù phá hỏng tất cả đường lui, cũng đâu có thể hù ngã được các thần đinh tiểu thánh ta. tu sĩ nhân tộc truyền thờ vô số, nội tình phi phạm, trận thuật. Phù thuật và pháp bảo Chúng ta đều khó mà lĩnh hội thông thấu Nhưng đan thuật Trên mà thánh hiện lên nụ cười thản nhiên Nói khẽ Các người quên thời điểm thần chủ phong thánh ban thường thần đan sao Nghe thần tử dạ tộc đề cập hai chữ thần đan Các tiểu thánh đều ngần ra Ánh mắt nghiêm nghị Thần tử dạ tộc như không có chuyện gì xảy ra Lạnh nhạt nói Việc thần đan này Hẳn các người cũng đoán được một chút lai lịch Chính là thần chủ đi tới hỗn độn địa vật thái thần nguyệt chi tinh và chất lòng của hỗn độn cổ thực luyện chế thành kỳ danh là nhật nguyệt đan nhật nguyệt đã tồn tại để sinh linh thiên nguyên đại lục tính giờ mà viên thuốc này tên là nhật nguyệt ý chính là trộm thiên địa nhật nguyệt để ta dùng sinh linh thiên nguyên đại lục thậm chí tiền giới trước đây bọn họ giáo hóa chúng ta có thể học tập nhưng con đường tu hành đại tìm hiểu không được trận thuật và pháp bảo của bọn họ chúng ta khó có thể vung ra uy lực của nó nhưng lại hiểu được đan thuật Tác dụng với thân thể Tẩy luyện huyết thống Cũng chính bởi vậy Thần chủ mới truyền luyện viên thuốc này Đề phòng bất cứ tình huống nào Viên thuốc này Phụ thân tử như nghĩ tới sự tình tinh khủng gì Nói liên tục mấy lần Nhưng không nói ra hoàn trình Viên thuốc này Có đại thần thông Đây là chư vị thần vương đều xác nhận qua Biểu hiện của thần tử dạ tộc Tựa hồ vĩnh viễn không có một chút thay đổi Lạnh nhạt nói Tiên giới từng có hiền giả đã nói, tu hành đến cực hạn, đơn giản chính là thế giới và năm tháng. Hai loại lực lượng thường gặp nhất mới là lực lượng mạnh nhất. Chưa có điều người tu hành muốn trực tiếp nắm giữ hai loại lực lượng này, căn bản không thể, chỉ là mơ hão. Nhưng thông qua một ít pháp môn, lại có thể mượn hai loại lực lượng này để bản thân sử dụng. bọn họ có thể luyện chế tiểu thế giới, này chính là nắm giữ lực lượng thế giới. Mà lực lượng năm tháng thì sẽ gia trì bản thân. Để mình nhanh chóng hoặc là chậm rãi trường thành Này chính là nhật nguyệt đan Hắn nhẹ nhàng nói Ánh mắt chuyển hướng đám người phụ thân tử Hòa nhã nói Chúng ta đều là sinh linh nắm giữ huyết thống cao cấp nhất Nếu trường thành lên Lo gì không thể ngang dọc hoàn vũ Chỉ tiếc chúng ta muốn trường thành Thực sự quá khó Cần tháng năm dài đằng đẵng, Vô số mài dao Nhưng dùng nhật nguyệt đan thì không giống <cười> Mấy ngàn thậm chí là mấy vạn Trong nháy mắt gia trì bản thân Nếu hoàn thành quá trình Đối với chúng ta mà nói há không phải là cơ duyên vô cùng to lớn Cơ duyên con mẹ người Phụ thân tử Hầu như là bật thốt lên Nhìn thần tử dạ tộc trùi ẩm lên Kẻ này coi thường mình là hai tử đến lừa gạt sao Nhật Việt Đàn đúng là huyễn bảo thế gian Do thần chủ tự tay luyện chế há lại là bình thường Sau khi dùng nó Xác thực có thể kích phát tiềm được huyết thống Giống như là một Bước vượt qua mấy ngàn năm, nắm giữ lực lượng vốn nên ở rất lâu sau mới thu được, nhưng có được cũng mất. Nhật nguyệt đan nguy hiểm đáng sợ, đầu tiên là lực lượng mấy ngàn năm thời gian tác dụng lên bản thân, kia là ở trong thời gian trường hà rèn luyện thân thể, thật như là gần gần thú, chậm rãi lui kéo cực hạn có thể đạt đến một chợt, nhưng người bỗng nhiên hết khí lực kéo đi, 89 phần, 89 phần 10 sẽ đứt. Còn nữa, thiên địa vạn vật đâu có thể chống, dù có thời gian Là không trộn được Sau khi dùng nhật nguyệt đan Cho dù kết quả tốt nhất chính là ổn định Năng tăng cường thực lực huyết thống Thu được lực lượng to lớn Nhưng cần trả giá càng nhiều Là một năm tháng cần đi từng bước Người lấy nhật nguyệt đan đánh cắp bao nhiêu năm tháng Vậy thì sẽ có bao nhiêu năm tháng căn bản Không cách nào trưởng thành Hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ giảm đi mấy nhiêu Thậm chí đối mặt với tình huống huyết thống khô cạn Biến thành phế nhân Càng quan trọng hơn là Phương pháp này đốt cháy giai đoạn Một khi dùng qua Bọn họ tám chín phần mười Không còn cách nào vấn đỉnh trí cầu Bọn họ vốn đều có huyết thống mạnh mẽ Kèm được vô hạn Ai nguyện ý vì một viên đan dược Liền tuôn vùi tương lai của mình Bởi vậy thời điểm thần chủ ban thưởng viên thuốc này Ở trong lòng bọn họ nửa vui nửa buồn Vui là được viên thuốc này Liền ý nghĩa được thần chủ coi trọng Dù sao nhật nguyệt đan cực kỳ quý giá Hơn đã đến lúc mấu chút Dùng để bảo mệnh cũng rất hiệu quả Nhưng buồn càng nhiều Bọn họ hy vọng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội dùng viên thuốc này Trong lòng càng sợ tình huống trước mắt Bị người buộc dùng Lòng không cam, tình không nguyện tiếp thu tất cả Cục diện trước mắt này Làm sao cũng có thể thử xông ra ngoài một lần Tại sao phải dùng nhật nguyệt đan điều mà Ta chắc không buộc các người Thời điểm bọn hắn khiếp sợ Thần tử dạ tộc nói Để bọn họ bay lên một chút hy vọng có muốn dùng viên thuốc này hay không Tất cả nhìn tâm ý của các người Nhưng việc ta dặn dò các người làm Quyết không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn nhẹ nhàng nói Hơi nước mắt nhẹ giọng nói Bắt hắn Các thần đình tiểu thánh chỉ chấp mắt Thình đình phát hiện ánh mắt thần tử dạ tộc Nhìn về phía phương hành Tình nghe mệnh lệnh của điện hạ Vào lúc này Cũng không ai dám có chút do dự Lập tức cao giọng đồng ý Những kẻ ấu trí này Bọn họ một bầu máu nóng Căn bản không biết mình đang dứt đến sóng gió bào lớn Thần tử dạ tộc nhẹ nhàng cắn răng Chậm rãi thở dài Sau đó ánh mắt đột nhiên vẽ liền Ra tay đi Đồng thời thủ hộ Giết chết bọn họ Lúc này Phương Hạnh cũng kêu to Ở trên mặt tràn đầy trêu thức Nhưng mà trong lòng Thủy Trung không dám khinh thường Hắn kiến thức vi phạm, hiểu được lợi hại Mặc dù bây giờ mình quả thực là có giúp đỡ Cục diện thay đổi rất nhiều Nhưng nếu có nói như vậy Liền đè xuống thành đình tiểu thánh Vậy thì còn có thuốc khoảng cách Cần phải tìm kiếm cách khác Bây giờ hắn bề ngoài hung cuồng thô lỗ chẳng bằng nói là nỗ lực làm thần tử dạ tộc tức giận để đối phương làm ra quyết định sai lầm tốt nhất là hoàn toàn phân cách những người kia ra tiêu diệt từng bộ phận nhưng hắn nhẹ nhiên không nghĩ tới thần tử dạ tộc phản ứng còn nhanh hơn hắn tưởng tượng nhiều một tiếng vang ầm ầm bế môn trận kích hoạt phong tỏa một phương khu vực các thần đình tiểu thánh cũng động bọn họ hoàn toàn không để ý đến đại trận đang khép lại mà trực tiếp vọt về phía mình ầm một tiếng phía trước nhất phụ thân tử vung vẩy cự phù người hóa thành châu xa xa đánh về phía hắn, mà ở phía sau vụ xuân tử hoa bật nhì hung phong điểm điểm lăng không tấn công như là mưa suối xả xương thổ tộc trưởng phun ra làm diễm ngừng kết công gian ba người tiên phong này đều giành ở phía trước hơn nữa hôm nay bọn hắn giống như là bị bức bách ra tay cực kỳ điên cuồng rất cộn có tư thế liều mạng hoàn toàn không để ý tới chu tiên trận ở phía sau phương Hành đối với cái này phương hạnh cũng cười khổ một tiếng Nghĩ thầm sinh linh thần tộc thật thông minh Càng chuẩn xác nắm được tình thế biến hóa Vừa nãy bọn họ không dám mạnh mẽ tấn công mình Bởi vì lo lắng mình chuyển thần thông Của bọn họ vào trong chu tiên trận Sợ thần vật kia chạy đi Nhưng bây giờ Không như thế Mình ngược lại rất cẩn thận Chỉ lo thần vật kia sợ quá chạy đi Thần đình tiểu thánh lại đáng sợ như vậy Hồ tiên cơ cách phương hành gần nhất Cho bản năng muốn ra tay Có điều nhìn uy thế của ba người kia Lại hoàn toàn biến sắc không chút do dự muốn trốn ra phía sau Phương Hành biểu hiện hơi có chút sợ hãi Mẹ tiếp muốn thôi phải dựa vào lực lượng biết chưa Phương Hành có chút bó tay vừa nãy nói cực kỳ hùng hồn Hồ Tiên Cơ có thể nói ra hết danh tiếng nhưng bây giờ đến lúc bấu chốt lại lập tức lòi đuôi có điều nói gì đi cũng phải nói lại bất kể là phụ sinh tử Hoa Bật Nhi hay là xương thổ tộc trưởng đều là thần đình tiểu thánh nắm giữ lực lượng không thua tán tiên trung kỳ bằng chút thực lực của Hồ Tiên Cơ vẫn không đủ tư cách giao thủ với bọn họ. Bây giờ động thủ lui về phía sau cũng coi như là tự mình biết mình. Trên thực tế, ngay cả mình muốn bắt ba người này cũng không dễ dàng. Bách chiến hồn binh lên cho ta. Có điều Phương Hành cũng không sợ, khẽ quát một tiếng. Bách chiến hồn binh trước người đã đổi lên đạo đạo u quang, cút ngay. Nhưng chưa chờ hắn ra tay, phụ thân tử đang vọt về phía Phương Hành, tầm mắt đột nhiên bị một tồn tại như là ngọn núi nhỏ chặn lại. Thình đình là một con hung viên thân cao 3 chừng, cả người màu đen, mặc áo giáp, dáng dấp xấu xí, trong tay cầm một thiết côn màu đen, cực chỉ cự phù. Một tiếng vang ầm ầm quấn lên, lực lượng của cự phù bị chém tan mắt Lực lượng cự phù bị chém tan nát. Thổ phi, người lại nợ ta một lần ân huệ lớn. Một côn đánh nát kính ví, hung viên quay đầu, rót miệng nhìn phương hành đời độ cười, sau đó kéo thiết côn tiến đến nghe tiếp. Tả sát, còn tinh tinh là thật là hung bảy phân hành hơi kinh ngạc không nhịn được hồi tiên cơ nói hắn đã sớm nhìn ra không không gì được cơ duyên tạo hóa ít nhất nhưng mà thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà bây giờ nhìn thấy hắn tay cầm thiết côn dễ dàng ngăn lại thần tử ngưu ma tộc phụ xuân tử vẫn không nhịn được kinh hãi đặc biệt là vào lúc này thiết côn màu đen kia càng xem càng quen mắt chỉ là không nhớ ra là gặp ở khi nào không sư huỳnh vẫn luôn rất khủng bố cũng không biết hắn làm sao tu luyện hồ tiên cơ miễn cưỡng nở nụ cười. Nàng luôn kiêu căng tự mãn dã tâm bừng bừng Lại không muốn thừa nhận cũng không được Ở trong thái cổ yêu đạo Không chỉ có hai huynh nguội của Phù Tăng Sơn Thành tiệu vượt xa mình Coi như là những người khác Mình cũng không xếp hạng tới Bàn về mưu trí Vẫn tính là mấy phần tự đắc Nhưng bàn về thực lực Nàng có thể tự bảo vệ 5 vị trí đầu tiên của yêu địa là tốt lắm rồi Phân hành không thèm để ý suy nghĩ của nàng Có mắt vẫn chăm chú nhìn binh khí trong tay không không gì Qua một lát sau khi nhìn thấy không không nhi vung thiết côn màu đen hóa thành hơn trăm trưởng đặt cho phụ xuân tử không ngừng giết gào đôi đời ký sau mới đột nhiên giật mình nghĩ đến binh khí của không không nhi đến tuyệt cùng là đến từ đâu mẹ nó cái này không phải là thiết trụ giam cầm tổ tiên môn tộc mấy vạn năm hay sao